Ten Hamdi biệt hiệu con voi đã bị bắt như thế nào? Từ sở cảnh sát Istanbul người ta gửi cho tất cả các quận cảnh sát một bức điện như sau: Lợi dụng lúc hai người cảnh sát của chúng ta trên đường đi áp giải ngủ gật vì suốt 3 ngày 3 đêm phải canh gác liên tục, tên đạo trích đại bộm và nhiều lần tái phạm biệt hiệu Voi Hamdi đã tẩu thoát. Y chạc 35 tuổi, vóc người cao lớn, cân nặng 200 kg, tóc hung nhạt nếm mất ba chiếc răng, hàm trên có một chiếc đồ chì, hàm dưới bên trái có một chiếc răng bịt vào, mặc quần áo nâu kẻ sọc, tóc hơi thưa, mặt tròn, mắt màu hạt dẻ. Qua điều tra, sở đã có đầy đủ chứng cứ để xác nhận rằng y đã bỏ chạy. Vậy, thông tri để các quận biết, nếu quận nào thấy tên Vo Huy Ham đi xuất hiện tại địa phận thuộc quận mình cai quản và giả nếu y có đến gặp một viên chức cảnh sát nào để hỏi thăm thì xin các quận báo cho y biết rằng chúng ta yêu cầu y đừng làm cho chúng ta thêm vất vả mà nếu có dịp nào thuận tiện thì hãy đến đầu thú tại sở cảnh sát Istanbul. Kèm theo đây là ảnh của tên trộm nhiều lần tái phạm biệt hiệu Voy Hamdi. Trên sân ga thuộc một đồn cảnh sát, hai nhân viên cảnh sát nói chuyện với nhau. Ramadan này, cậu nhìn cái thằng cha đang uống selep kia. Có lẽ đúng hắn là voi hâm đi cũng nên đấy ừ, Chồng cũng hao hao Đưa ảnh hắn đây nào Viên cảnh sát rút trong túi ra một chiếc ảnh đưa cho bạn Ồ không phải đây là ảnh cậu đấy chứ Ramadan Ừ nhỉ ảnh tới chụp hôm nghỉ lễ đấy Trông được không Cũng được nhưng đáng lẽ cậu phải cười lên một tí Thôi lấy ảnh tên voi hâm đi ra xem nào Ramadan rút ra một tập ảnh và loay hoay tìm Đây là ảnh con trai tớ Nó chụp hồi đi lính Còn đây là ai cậu có biết không Mạc Mút Trông như thằng cha buôn lậu thuốc viện Lumanali ấy Còn đây là một con chuột cống Ở khách sạn Sufi Chà ảnh lẫn lộ lúng tung cả Thôi tìm ảnh con voi ấy đi mau lên Mạc Mút và Ramadan Lúi húi dở tập ảnh Nhanh lên Mạc Mút Hắn uống hết xa lép rồi Sắp chuồn bây giờ Xem kia hắn nhìn quanh có vẻ lấm lét lắm Đây rồi ảnh đây Đúng hắn rồi Nói đoạn, hai viên cảnh sát tiến lại phía người có giáng điệu khả nghi Ê này, anh bạn, đứng yên đấy Họ hết ngắm bức ảnh, lại ngắm người Nghe người đi một tí xem nào anh bạn Hình như không phải hắn Ramadan ạ Tôi dẫn về cho ông đồn trưởng ấy xem may ra ông ấy nhận diện được hắn Nào anh bạn, đi thôi, về đồn với chúng tôi Tại một nơi khác, hai viên cảnh sát nói chuyện với nhau trước cửa chợ Thật xấu hổ suy kri ạ Chúng mình lùng sụt xuất từ sáng đến giờ Mình vẫn không tìm được cái thằng voi ham đi ấy Nè hay là nó kia kia Đâu Ờ có khi đúng hắn cũng nên Cứ hỏi thử xem Xin ông cho biết tên ạ Mustafa Hai viên cảnh sát thì thầm Hắn bảo tên là Mustafa Thì chẳng lẽ hắn nói thẳng với cậu tôi là voi ham đi à Phải tên này bợm lắm chứ chả phải vừa Rồi xin mời ngài cứ đi theo chúng tôi Trong một tiệm cà phê thuộc quận khác, hai viên cảnh sát tâm sự với nhau. Hôm qua tớ tìm được ba gã voi ham đi, thế mà chẳng gã nào vừa lòng ông đồn trưởng cả. Y tá đã bảo cậu là ông ấy khó tính lắm mà. Shhh, cậu thử nhìn cái thằng cha đang uống nước chè kia xem. Thôi, đích thị là hắn rồi. Nhưng trong giấy nói là hắn to béo cơ mà, còn thằng cha này thì gầy nhom. Hắn mới bị gầy đi đấy, trốn tránh như thế khổ lắm chứ có sung sướng gì. Ừ phải nhỉ Nhưng thằng cha này tóc đen Mà voi hâm đi hình như tóc hung nhạt Thì cậu bảo Làng thang khắp các bờ bụi Nắng gió như thế Làm gì tóc chả đen đi Thì đã đành rồi Nhưng có cái là tóc thằng cha này Nó lại đen nhánh và rậm quá cơ Mà trong giấy thì nói là voi hâm đi Tóc thưa kia mà Có thể là hắn đeo tóc giả Để người ta khỏi nhận ra cũng nên Thôi thế ta còn đứng đây làm gì nữa Lại bắt thằng bậu đi thôi Họ lại gần người kia Anh tên gì? Ham đi. Hai người cảnh sát nhìn nhau một cách đầy ý nghĩa rồi phá lên cười. Thế thì về bót, đi. Trên một khúc đường nhựa, hai người cảnh sát bắt giữ một người qua đường. Há miệng ra. Trong miệng tôi có gì đâu. Không có thì cứ yên trí mà há ra. Người đi đường há miệng. Hai viên cảnh sát hám hàm răng anh ta. Người nọ hỏi người kia. Này, xem lại trong giấy xem. Con voi ấy mất mấy cái răng? Người kia đọc, mất 3 cái răng, hàm trên có một chiếc đồ chì, hàm dưới bên trái có một chiếc nanh mít vàng. Viên cảnh sát đếm răng người qua đường, 1 2 3 4, đứng cỡ quay nhăm hết xong. 1 2 3 4 5, 24, hắn có 24 cái răng. 24 à? Thế thì thiếu mấy cái nhỉ? Này, anh có biết anh thiếu mấy cái răng không? 8 cái. Ông nhỏ bớt răng đi để người ta khỏi nhận ra đấy. Thưa ông cảnh sát, răng tôi toàn là răng giả cả, không có một chiếc răng nào thật đâu. Này, cậu xem lại trong giấy xem có nói gì đến răng giả không? Không thấy nói gì cả, chắc họ quên đấy. Nhưng tớ thề răng đúng hắn là voi ham đi. Cứ nhìn hàm dưới của hắn mà xem. Chả răng nanh bịt vàng là gì đấy? Thôi, mời ông đi theo chúng tôi. Đi về đâu ạ? Về bốt mau. Mỗi ngày, Sở Cảnh sát Istanbul nhận được hàng trăm bức điện từ khắp các quận cảnh sát gửi về. Nội dung đại khái như nhau. Phúc đáp bức điện số ngày. Quận chúng tôi đã bắt giữ được 14 tên Hamdi. Cả 14 tên đều mặc quần áo nâu kẻ sọc, 8 tên có răng nanh bịt vàng. Vậy yêu cầu sở cho biết con số đó đã đủ chưa hay còn phải tiếp tục tìm thêm? Hoặc như sau. Phúc đáp bức điện số ngày. Phúc đáp bức điện số ngày. Hiện nay tại quận chúng tôi có giam 2 tá voi hâm đi, cân nặng từ 180 đến 220 kg. Sở dĩ có sự tranh lệch về trọng lưỡi như vậy có thể là vì cân không được chính xác. Tất cả bọn này mắt đều màu hạt rẻ, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đều là voi hâm đi cả. Những tên bị bắt đã được giải đi, quận chúng tôi đang tiếp tục truy nã thêm. Nếu tìm được, chúng tôi xin giải tiếp về sở sau, này kính cáo. Điện của Sở Cảnh sát Istanbul gửi các quận cảnh sát. Hiện nay tất cả các nhà giam đều đã chật ních, số Voi Hamdy bị bắt coi như đã đủ. Sở xin gửi lời cảm tạ tất cả các quận và yêu cầu ngừng việc truy lùng và bắt bớ các tên Voi Hamdy cho đến khi có lệnh mới. Ghi chú, tên Voi Hamdy thật ngay hôm tàu thoát đã bị bắt.